Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các kêu rồi, một lần nữa Bị rào hốn nơi đông người Kêu Đinh Đinh cực kỳ xấu hổ Gương màn căng đến đỏ bừng Không nhịn được trợn mắt nhìn Vân Yên một cái Cắt Kêu Đinh Đinh, cô có thể diễn xuất hay không đấy Bây giờ cô chính là một nha hoàn không quyền không thế Mạng nhỏ thì nằm ở trong tay Vân Yên Sao cô dám chừng Vân Yên vậy Hình tượng nhân vật tiểu phu là thích thời Diễn giống như cô Thì sớm đã bị đến chết từ 800 năm trước rồi Kiều đình đình cười gượng nhận lỗi, quỳ lại trên nền đá xanh lần nữa. Vân nên dơ soi cũng mẹ rồi, Ngày nào diễn hô bắt đầu, không người do dự đánh xuống, ra bộ quất người mấy roi, tiếng kiều đình đình kêu gào ra như đòi mạng. Đạo diễn kêu ngừng mấy lần. Bất luận là giúp cô ta phân tích hình tượng nhân vật, hay là giúp cô ta phân tích, lúc này cô ta cần phải có tâm cảnh, cô ta cũng không có tiến bộ, ngờ lại càng ngày càng không được. Hết cách, nên không thể làm gì khác hơn ngoài lồng tiếng hậu Mãi đến khi đại tiểu thư phó thề mộng Giả vỡ đi lên ngăn cản Tuấn vô này mới tính là kết thúc Trời gần tối vân cảnh hôm nay của Vân Yên đã hết Chú Mạn Chi cũng tới đón cô thật sớm Cô thay đổi diễn ra Chào hỏi rồi đi Ngồi trên xe Vừa mở điện thoại di động Có mười mấy cuộc gọi nhỡ Tất cả đều là của trầm ám Cô đàn tính gọi lại Điện thoại của trầm ám lại gọi tới Chu Mạn Chi thoáng liếc mắt qua gương chiếu hậu Không biển tiếng Vân Yên ẩn nút nghe, giọng miền mạn giống như rỗ quẩn nít. Có ngon ngoan uống thuốc, ngon ngoan ăn cơm không đó? Hả? Chưa ăn gì cả? Âm điệu Vân Yên đột nhiên dâng cao lên. chưa mám, có phải anh tìm đánh không hả? Chú Mạn chị ở phía trước, đập mạnh thắng xe, xe kích một tiếng dừng lại, cơ thể hai người cũng nghiêng xuống về phía trước. Vân Yên không bị ảnh hưởng chút nào, hùng giữ khiển trách người ở đầu dây bên kia nhiều cũ. Chu Mạn Chi lại thoáng liếc mắt qua gương chiếu hậu, thẹn muốn mứt mồ hôi. Hóa ra bây giờ người có tiền, khẩu vị cũng khá thật. Chu Mạn Chi đưa Vân Yên đến cửa tiểu khu, lập tức đi ngay. Dưới tay chị còn có mấy nghệ sĩ, không thể nào dành quá nhiều thời gian cho Vân Yên. Vân Yên tự mình đi vào trong, nhấn mấy số mật mã mở cửa, biệt thự tối ôm. Cô sừng sốt một chút, xoay người một nhấn công tác đèn trùm trên vách tường. đột nhiên cả người bị ôm lấy. Chán trầm ám rất nóng, áp lên bờ vai của cô. Nhớ em. Hơi thở trầm ám phả ra ấm áp, bước chân có phần không vững, bao lấy cô còn sau lưng thì rắn trên vách tường, để chiếu một cái công tắc mở điện, đèn đốt sáng choang. và nên thở dài, vườn tay lên do xóa tóc của trầm ám, bao lời che mắng, cũng không nói ra khỏi miệng, ôn tổn nói. Tôi cũng nhớ anh. Thật ra thì trầm ám cực kỳ dễ dụng, Vân Yên đút ảnh uống thuốc, anh cũng không thèm nhìn lấy một cái, đã ngoan ngoãn nuốt xuống ngay. Vân Yên đút anh uống nước, anh uống hết cả ly. Vân Yên đút anh ăn cơm, bới ngá miệng, lánh há miệng. Vân Yên cảm thấy, Ngày mai cứ mang chườm ám theo bên cạnh vậy, nếu để anh ở nhà một mình, sợ là người này vĩnh viễn không khỏi được. Cô cầm cái ly không lên, đứng dậy muốn đi rót thêm cho anh một ly nước, vạt áo lên bị kéo lại. Cụ cục. Sắp môi chườm ám tái nhợt bàn tay túm cô không buông ra Nói Ngủ chung Anh lên cơn sốt Làm sao Vân Yên có thể yên tâm để ai nguồn mình được Cũng chi từ khi chuyển đến Hai người bọn họ chưa từng chia phòng để ngủ Phòng ngủ chính cơ bản biến thành chiếc máy Vân Yên dám lại khóc chăn giúp anh Được Trầm ám nóng giống như một lò lửa vậy Vân Yên rút vào trong ngực của anh Đưa tay cho anh nắm Trầm máu đã quen nếp Từ sau khi cô tự bổ não mình bị mộng du mỗi đêm anh đều phải nắm tay. Anh quay đầu sang chỗ khác hò khan vài tiếng, nắm một cách tự nhiên. Vân Yên nghe tiếng hò khan, cao mày ngừng đầu nhìn lên, rút tay ra vỗ mấy cái vào ngực của anh. Cổ họng có đau không? Cô hỏi. Trâm Ám lắc đầu. Ngực có khó chịu không? Trâm Ám lại lắc đầu. Bàn tay Vân Yên đặt trên ngực anh, nhẹ nhàng vỗ từng cái một, lẩm bẩm. Sao lại nặng hơn vậy nhỉ? Trâm Ám không dám nói. Bởi vì hôm nay anh dòng rồi ngoài đường một ngày Cũng không có nghe lời cô uống thuốc đúng sở Giây tiếp theo Vân Yên hoài nghi nhìn anh Chẳng lẽ Anh lại lén lút đi ra ngoài chơi à Chảm mám Hồi chưa nói uống thuốc Chắc không cả tôi luôn chứ Không đúng Cô suy nghĩ một chút Rồi tự bác bỏ Anh làm gì thông minh như vậy được chờ mám Cô nằm xuống lại Tiếp tục vỗ ngực cho anh Vân cứ xoắn xuất chuyện tại sao anh lại nghiêm trọng như vậy chỉ là buổi tối không uống thuốc kịp thời cũng không đến nỗi sốt ngày chớ suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra câu trả lời nghe chuyện hot nhất tại đọc